Chuyện audio Chầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.bro Người đọc VV Quyển 1 chương 21 Tân hôn ngọt ngào Sự mong chờ vào tương lai tươi đẹp của mộ dung tuyết Chỉ đổi lại một ánh mắt như cười như không của hắn Sau đó hắn quay người ra ngoài Bộ dáng như chuẩn bị ngủ Nàng vẫn còn đầy một bụng những lời muốn nói với hắn mà Chỉ tiếc là giọng nàng thật sự quá phá cảnh Vậy là nàng lại thu về Chờ đợi vào tương lai Nhưng cùng chung chăn gối Ít ra phải ôm nhau mà ngủ Gối tay nhau mà ngủ chứ Quay lưng vào nhau như vậy Thật chẳng có tình ý chút nào Nàng rất muốn ôm eo hắn Nhưng lại thấy ngại Chỉ đành chờ mắt nhìn lưng hắn Dùng tiếng lòng gọi hắn xoay lại ôm mình đáng tiếc. Chuyện vô vàn ngọt ngào này chẳng hề xảy ra. Rất nhanh hắn đã thiếp đi. Nàng chỉ đành nửa thất vọng, nửa ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt thì mặt trời đã lên ba ngọn sào Bên cạnh đã người không dừng chống từ lâu. Chỉ còn lại trong chăn hơi thở của nam nhân. Nhắc nhở nàng rằng tối qua không phải là một giấc mộng xuân. May mắn là trong vương phủ không có chính phi. Ngoài ra lật ngạn, Thì coi như nàng chính là chủ nhân Vậy là nàng lòng không chút gánh nặng Tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc Sau đó mới chống thần hình mỏi như ngồi dậy Khăn hỉ trên giường đã bị hai người lăn lộn Đã không còn nguyên vị trí Nàng vừa ngồi dậy liền lấy thấy chứng cứ rành dành ở đó Thế chấm đỏ bên trên lại nhắc nhở nàng Về cơn mê loạn phóng đáng tối qua Nàng ngượng chín mặt thu khăn hỉ kia lại Sau đó gọi sơ ảnh ám hương vào tắm rửa lại rồi thay một bộ y phục mới. lúc sửa ảnh hầu hạ nàng trang điểm không nhịn được nói chúc mừng phu nhân vốn là một câu nói mang ý tốt nhưng lại khiến bộ dung tuyết mặt đỏ tận mang tai tiếp đó sửa ảnh lại khề một câu hôm nay khí sắc phu nhân tốt quá câu này càng dễ khiến người ta nghĩ trạch hướng Mộ dùng tuyết thật không dám nhìn mình trong gương nữa Vì đã sắp trưa Nàng ăn một ít bánh Sau đó uống một ly trà Hồi phục được không ít sức lực Trước cửa sổ là cảnh xuân tháng 3 Liễu rừng lùa gió thổi hơi xuân Đảo mềm nghiêng nghiêng đỏ rực cành Loạn hoa như khiến người nheo mắt Vó ngựa mở che lối cỏ gầy Trên mặt hồ bay lên mấy con chim nhỏ không biết tên gì Nàng nhất thời hứng chí liền đứng dậy bước ra ngoài Hồ nước lăn tăn gợn sóng Ở giữa còn có một ngôi đình Nàng không nhịn được nghĩ Nếu là mùa hạ Cùng hắn thường trăng hóng gió trong đình kia Thì thật tuyệt diệu biết nhường nào Men theo bờ hồ liễu rủ đi một vòng Nàng bỗng thấy hơi cô tịch Ngày đầu tiên sau tân hôn Lẽ nào phu quân không nên ở bên cạnh mình Để rồi điểm trang vừa rất thì thầm hỏi Đậm nhạt chẳng xem có hợp không Nhưng vừa mở mắt ra Đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu Nàng quay đầu hỏi ám hương Vương gia đi đâu rồi Giặc phỉ dân đông làm loạn Hoàng thượng muốn phái binh tiêu diệt Bảo vương gia nhận chức ở binh bộ Buổi trưa cũng không về sao Chắc là vậy Ám hương ngừng lại Rồi nhỏ giọng nói Vương gia không thường đến kính hồ Đa phần đều ở đào cát Mộ Dung tuyết nghe vậy Lòng nửa lo nửa mừng Lo là như vậy há chẳng phải Nàng không thể ở bên hắn từng giờ từ khắc sao Mừng là điều này cho thấy Hắn không hàm nữ sắc Làn quán trước mặt chuyển đến một làn hương lan thoang thoảng Mộ Dung tuyết liền đưa ám hương sơ ảnh đi vào Bố cụ trong đình viện rất giống mai quán có điều không phải trồng hoa mai mà là lan thảo. Bên trong vắng hoang như trốn không người, dưới hành lang đặt mấy chậu lan thảo, trong đó có hai chậu nở hoa vàng. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, đang định cúi đầu ngửi ng mùi hương thanh nhã kia, bỗng nghe thấy trong cửa sổ có người trò chuyện. Giọng rất thấp nhưng rất giòn rã, án chừng không quá 15-16 tuổi. Mộ Dung Tuyết hiện giờ ngưỡng mộ nhất chính là giọng nói dễ nghe của người khác. Ngươi gặp mộ dung trắc phi của mai quán chưa? Chưa, nghe Lục Khê nói tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng giọng nói không hay. Chả trách đêm qua trong mai quán lặng như tờ, chẳng như Mỹ nhân phiên bang kia, kêu đến mức kính hồ dâng sóng cao đến ba thước. Nhà đầu chết tiệt, không biết xấu hổ ngươi, những chuyện như vậy mà cũng dám nói được. Bên trong vang lên tiếng cười đùa giòn giã. Mộ dù tuyết đứng trong sân Mặt biến sắc Lòng nàng còn chút ảo tưởng rằng Hắn vốn chưa hề động đến các mỹ nhân Nhưng mấy cầu này trong chốc lát Đã đập tan ảo tưởng đẹp đẽ của nàng Ít nhất hắn cũng từng chạm vào Một mỹ nhân phiên bang kia Ám hưởng lập tức bước vào quát mắng Mấy con nhà đầu các ngươi Ngứa ra đầu phải không Còn không mau thỉnh tội với mộ dung phu nhân Lập tức trong nhà bước ra Bà tiểu nhà đầu Dùn dậy quỳ xuống Phu nhân thứ tội Đứng dậy hết đi Mụ dùng tuyết giấm chùa Chào đầy bụng Quay người ra khỏi lan quán Bên hồ không còn ý cảnh Liễu mờ chân mây đẹp đẽ nữa Nàng tức giận đưa tay bè một cành liễu Bứt hết lá liễu Ném súng hồ Ám hương vội nhỏ giọng khuyên can Phu nhân bớt giận Mỹ nhân phiên bang kia đã trở thành quá khứ từ lâu rồi. phu nhân không cần tính toán, tức giận hại đến thân. Mộ dùng tuyết nghẹn giọng nói. Tại sao cô ta lại kêu lớn tiếng như vậy? Người có nghe thấy không? Ám hưởng đỏ mặt ngập ngừng nói. Chuyện này... Bảo một tiểu cô nương còn chưa trải sự đời như nàng ta phải nói gì bây giờ? Mộ dung phu nhân đã từng trải qua chuyện đó rồi mà còn mù mờ hơn nàng ta. Hỏi một câu như vậy nữa. Mộ dung tuyết dậm chân. Sao người chẳng biết gì cả vậy? Sơ ảnh vội nói. Mỹ nhân phiên bang chỉ ở ba ngày là bị đưa đi rồi. Phu nhân được đường hoàng gà vào phủ. Làm sao có thể so với những mỹ nhân kia được? Bọn họ chẳng qua chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi. Phu nhân đừng để bụng. Vậy, Mỹ nhân phiên bang trông thế nào? Nàng cũng không muốn để bụng, nhưng chiếc rằm cắm trong tim lại đau đớn vô cùng, muốn lờ đi cũng không được. Hơn nữa, nàng thật sự hiếu kỳ, vị Mỹ nhân phiên bang đó trông thế nào? Có đẹp hơn nàng không? Nàng từng tuổi nay rồi mà vẫn chưa thấy Mỹ nhân phiên bang trông thế nào. Lúc này mới thật thấy rõ sự khác biệt giữa người ở chấn nhỏ và người ở kinh thành. Ám Hương nghe mùi chua nồng đậm trong giọng nàng, nào còn dám nói thật, chỉ cười xòa nói: Chàng đẹp chút nào, thân hình cao to sắp cao bằng vương gia luôn rồi." "Nào ngờ nàng ta nói vậy lại chọc vào chỗ đau trong lòng Mộ Dung Tuyết. Nàng sinh ở Giang Nam, vốn đầy tự tin với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình, nhưng liên tiếp bị gia luật ngạn đá kích mấy lần, để lại khúc mắc trong lòng." Bà chữ Trần ngắn củn hiện lên trong đầu còn sâu hơn cả dùng dao khác mỗi lần nhớ lại đều hận đến nghiến răng nàng trù miệng nhìn về phía mặt hồ mấy con chim nhỏ bị kinh động đã bay mất từ lâu hứ, chân dài thì có gì hay ho đâu nàng quay đầu nói sơ ảnh ngươi đi cho người mua mấy cặp có trắng về đây sơ ảnh và ám hương đều ngẩng ra Từng nghe các quý phụ nhân nuôi vẹt, sơn ca, uyên ương, thiên nga, chưa từng nghe nói có ai nuôi cỏ trắng. Nhưng lệnh của chủ nhân hạ nhân không dám nghi ngờ. Sơ ảnh lập tức sắp xếp cho lục khê và hồng nhiễm đi làm. Mộ dung tuyết hầm hầm trở về mai quán. Kính hồ dâng sóng cào đến bà thước. Lòng nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại câu này. Vậy thì đau biết bao nhiêu, đau đến chết mới kêu lớn tiếng như vậy chứ. Nghĩ vậy, nàng vừa đố kỵ mỹ nhân phiên bang, từng cùng sa luật ngạn lăn lộn trên giường, vừa đồng tình cho rằng cảnh ngộ của nàng ta, mấy ngày ở chốc quán đó nhất định là sống không bằng chết. Nhớ lại tối qua, thật ra nàng cũng muốn kêu thật to, nhưng kiêng kỵ giọng mình khó nghe, bởi vậy đau đến chết đi sống lại cũng cắn răng không dám lên tiếng. Tối nay không biết hắn có báo thù nữa không? Nghĩ đến đây, nàng có hơi nhức đầu. Ám hương đi chuẩn bị cơm trưa, chẳng bao lâu đã dọn lên. Tám rau một canh, bốn mặn một chay, trông vô cùng tinh xảo ngon miệng. Tối qua bị dày vò lâu như vậy, vô cùng tiêu hao thể lực, sáng nay lại ăn quá ít. Mộ dùng tia rất ngon miệng, ăn hết hai chén cơm đầy. Lúc này mới thấu hiểu được hôm đó tại sao đối với những món ăn, nàng làm ra lợt ngạn chỉ cho hai chữ, cũng tạm. Tuy là món ăn do một đầu bếp nhỏ ở mai quán làm ra, nhưng tay nghề đã rất khá. Nhưng nàng cảm thấy thủ nghệ của mình vẫn cao hơn một bậc, ít ra là về chữ xác. Nàng cho rằng không ai có thể đạt đến cảnh giới như nàng. Sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát, nàng nhấp bút viết một tờ giấy giao cho ám hương. Người đi chuẩn bị những thứ này, tối nay ta muốn đích thần xuống bếp. Ám hương trợn to mắt, chưa bao giờ nghe nói đến việc nữ chủ nhân của vương phủ đích thân xuống bếp nấu cơm. Đừng nói là chắc phi như phu nhân, cho dù là cơ thiếp cũng chỉ sống ngày tháng cơm dân tận miệng. Mộ Dung tuyết lại dặn tử châu. Người đến đào cát canh trừng, vương ra về thì lập tức cho ta biết. Tử châu canh trừng bên ngoài đào cát cả buổi. Mãi đến lúc hoàng hôn mới chờ được ra luật ngạn hồi phủ Lập tức trở về bẩm báo Mộ Dung tuyết vô cùng vui mừng Lập tức nói với ám hương Người đi mời vương gia đến để ăn cơm Nói là phu nhân đích thân xuống bếp Dạ Ám hương vừa đi Mộ Dung tuyết lập tức xuống bếp Bắt đầu nấu những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lúc chiều Nửa canh giờ sau Gia luật ngạn mới lưỡng thững xuất hiện Lúc này mụ dung tuyết đã chuẩn bị xong xuôi Thay một bộ váy eo cao bó ngực màu hồng điểm hoa đào màu vàng Khoác một giải lụa màu hồng phấn Tóc không trầu ngọc Chỉ cài một cây châm ngọc trắng hình mẫu đơn Tự ngắm mình trong gương Phòng thái dạng người Nàng nhìn mình trong gương Quyết định sau này chỉ mặc loại váy này Vì chân trông dễ dài hơn Già luật ngạn bước vào mai quán, đầu tiên là người thế mùi thức ăn nức mũi. Trước bàn ăn là một giai nhân mình hạc sương mai đang đứng, kiều diễm như hoa, dùng nhàn như họa, tràn đầy tình ý nhìn hắn. Cảnh tượng sinh động ngát hương này khiến hắn rất hưởng thụ, phiền não ở bình bộ cả ngày dường như đều tiêu tan hết. Mụ dùng tuyết tay cầm một chiếc khăn ấm giúp hắn lau tay, sau đó cười dịu dàng nói. Phu quân, đây chính là chính tài thiếp nấu đó. Vì đây là bữa tối, quá nhiều dầu mỡ sẽ không có lợi cho tiêu hóa. Bởi vậy là đã làm mấy món thành đạm thường ngày. Đậu hủ xào rau, ớt xanh xào thịt băm, cành trứng, cành cá viên. Mời vương gia nếm thử. Gia lật ngạn nhìn món đậu hủ xào rau. Rau xanh biếc như mới rửa. Hoàn toàn không mất sinh khí như đã bị xào nấu. Đậu hù miếng nào cũng đều đặn như một, không nát, không vỡ, trắng mịn như da thiếu nữ. Nếm thử một miếng, rõ ràng là món chay nhưng lại có hương thơm của món mặn. ớt xanh xào thịt băm, thịt băm đỏ hồng phối với ớt xanh, chỉ nhìn màu sắc thôi đã thấy vô cùng ngon miệng. Cành trứng cũng vàng óng mịn màng, bên trên thả vài cọng hoa hành lơ thơ, Xanh vàng đan sen vô cùng bắt mắt. Cảnh cá viền càng là nhất tuyệt. Cá viền đều đặn như một, viên nào viên nấy tròn trịa như châu ngọc. Nước cánh thanh mát ngon miệng, bên trên còn có vài cánh hoa bập bềnh, tựa như một dòng nước mùa xuân. Mấy món này với hợp khẩu vị nặng của món ăn phương Bắc và sự thanh đạm của món ăn giang chiết rất khéo, tựa như một nữ nhân trang điểm đậm nhạt hài hòa vẻ mặt mộ dung tuyết đang chờ đợi được biểu dương, mắt khát vọng để sắp nở hoa. Đáng tiếc, ra luật ngạn không phải là gió đồng ấm áp, khiến mỹ nhân say, mà là một luồng gió tây bắc lạnh giá, chỉ nhàn nhạt, ờ uh, một tiếng. Trong phút chốc, hoa trong mắt nàng như đều khô héo hết, nhưng nàng phát hiện rằng, tuy hắn không khen nàng nhưng lại ăn không ít cơm. Ăn hết hai chén cơm đầy, còn một, còn có một chén canh. Sau khi dọn dẹp bàn ăn Ám hương và tử trâu Lục khê đều biết điều lui ra Mộ dùng tuyết không hề khách sáo Ngồi lên chân hắn Chàng lấy cổ hắn nói Phu quân Thức ăn thiếp nấu có phải đặc biệt ngon không Cũng tạm Mộ dùng tuyết tức giận nói Rõ ràng là rất ngon mà Nào ăn hết Chàng ăn hết hai chén cơm rồi Hắn nhìn nàng nói Bình thường ta vẫn ăn ba chén Nụ cười của nàng bỗng cứng lại bĩu môi hứ một tiếng Đáng ghét Phu nhân Ngoài cửa truyền đến giọng sơ ảnh Vào đi Sơ ảnh vừa vào cửa liền thấy mộ dung tuyết đang ngồi trên chân, chân ra luật ngạn Hơn nữa còn chóng qua cổ hắn Lập tức mặt đỏ bừng Không dám nhìn tiếp cúi đầu nói bẩm phu nhân nô tỳ tì tìm ở chợ cả buổi chiều cũng không mua được cò trắng gia luật ngạn nhíu mày nàng mua cò trắng làm gì mụ dung tuyết cho sơ ảnh lui ra lúc này mới chùa ngòm nói chẳng phải phu quân thích chân dài sao chân cò trắng dài lắm đó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 Nhìn bộ dạng khó hiểu của gia luật ngạn, mộ dùng tuyết thật sự không giấu nổi cơn ghen trong lòng. Nàng lầm bẩm. Mỹ nhân phiên bang, chân dài như vậy, sao phu quân còn đưa nàng ta đi? Gia luật ngạn như cười như không nhìn nàng, như không đáp lời. Chân to dài như cỏ trắng thì có gì đẹp đâu, như thiếp thế này mới là đẹp. Nói xong, Nàng không hề khách sáo, kéo váy lên, lộ ra đôi bắp chân trắng như tuyết, thòn như ngọc, bàn chân mũm mỉm kia còn không phục mà động đậy. Phụ quân nói, có phải không? Hắn mang ý cười, nhưng cũng không đáp mà đè nàng lên giường. Vừa chạm vào thân thể hắn, nàng lại căng thẳng, đau khổ tối qua như vẫn còn trước mắt, lần này vẫn đau ghê gớm. Nàng ôm tinh thần vì tình yêu Con chết cũng không sợ hãi Không quay đầu Sau khi khổ sở đêm mấy trăm con kiều Phát hiện hắn vẫn chưa hề có ý kết thúc Hơn nữa càng lúc càng mạnh mẽ hơn Dường như hận không thể nghiền nát thân thể nàng Hắn thật sự oán hận nàng đến mức đó sao Chẳng qua chỉ chạy trốn có hai lần thôi mà Thật là một nam nhân nhỏ nhen Nhưng yêu một người thì phải bao dung Tất cả khuyết điểm của người đó Nàng tự an ủi mình như vậy Không biết làm sao lại nghĩ đến Mỹ nhân phiên bang Cùng trung hoạn nạn So với nàng ta Nàng bỗng cảm thấy mình vừa kiên cường vừa dũng cảm Bất luận hắn giày vò thế nào Nàng cũng không kêu một tiếng Sau khi tỉnh lại Gia luật ngạn đã rời đi Nàng quận mình trong chăn Đặt đầu lên gối của hắn Người hơi thở hắn lưu lại Khóe mồi nhếch lên Nàng nghĩ Trước đó hắn chưa từng chạm vào nàng Có nữ nhân khác cũng có thể tha thứ được Nhưng nay nàng đã đến bên cạnh hắn rồi Thì sẽ thi triển tất cả bản lĩnh Để hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng Sau này cho dù tiên trên trời dáng xuống Cũng không để hắn nhìn thấy một lần Biển nước mênh mông Nàng chỉ muốn là một gáo duy nhất đó thôi Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy Toàn thân tràn đầy sức mạnh và ý chí chiến đấu Lập tức đứng dậy Dặn dò ám hương sơ ảnh đi mua đồ Bận rộn trong nhà bếp cả ngày Nàng đã làm được bánh xốp ngàn lớp Bánh táo chua Bánh hà rẻ Bánh phủ dung Bánh táo chua và bánh hà rẻ Là hai loại bánh xốp mềm Đặt trong hộp cho Lục Khê đưa đến cho Lưu Thị Nếu đã muốn được hắn yêu Đương nhiên phải ra tay từ người bên cạnh hắn Lưu Thị là nhũ mẫu của hắn Bao nhiêu năm nay Quản lý trong vương phủ Có thể thấy đây là người rất quan trọng trong lòng hắn. Bánh phủ dùng và bánh suốt ngàn lớp nàng ra lệnh tặng cho quản gia và thị vệ đào cát, mỗi người một phần. Còn để lại cho gia luật ngạn bốn món bánh càng sáng tạo độc đáo, phí hết tâm tư hơn. Dùng dĩa sứ nhiều màu, dĩa sứ tráng men xanh, dĩa lưu ly để đựng. Giữa các món bánh đặt một bình mai, cắm mấy cành anh đào rực rỡ hồng mịn. Vừa nhìn đã có cảm giác như trên bàn đang bày ra một bức tranh rực rỡ mê người. Nàng có vài phần tự đắp, chờ đêm xuống ra luật ngạn đến thưởng thức. Nhưng mãi đến khi đêm khuya cũng không thấy hắn tới. Nàng hơi nóng lòng, lập tức sai tử châu đi nghe ngóng. Một lúc sau, tử châu trở về nói vương già đã trở về nửa canh giờ rồi, dùng cơm xong rồi, đang ở đảo cát. Mộ Dung Tuyết nghe nói hắn đã dùng cơm, bất giác hơi thất vọng. Nàng đã chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp, chờ hắn đến sẽ hâm nóng lại. Vậy chút nữa chàng có đến không? Tử Châu lắc đầu. Nô tỳ không biết. Mộ Dung Tuyết sậm chân. Vậy sao người không đi hỏi? Tử Châu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: Phu nhân. Vương gia ngủ ở đâu, giờ này đều tự mình quyết định. Lúc trước các mỹ nhân ở Mai Lan Cúc Trúc Tứ Quán đều chưa từng nghe ngóng. Nô tỳ không dám vượt quy tắc. Mụ dùng tuyết biến sắc, ám hưởng nghe vậy vội nói. Phu nhân là chủ nhân thực sự, làm sao có thể so với các nữ nhân kia được. Người đến đảo cát cứ nói là phu nhân bảo ngươi đến hỏi. Tử trâu đáp một tiếng rồi lui ra. Mộ dùng tuyết ngày dài tựa năm Chờ tin của tử châu Lúc này mới ý thức được một cách sâu sắc rằng Gia luật ngạn là một vị vương gia Không phải là nam nhân bình thường Hắn trở về vương phủ Không có nghĩa là nàng có thể gặp hắn Có thể ở bên hắn Hắn có không gian riêng của mình Con nàng Cũng như các nữ nhân trong cung Chỉ có thể chờ hắn lâm hạnh Nếu muốn hắn vừa về đã có thể gặp được Thì trừ khi nàng có thể Cùng ở đảo các với hắn Nhưng thần phận của nàng là chắc phi Cho dù lúc này trong phủ không có chính phi Nàng cũng không thể danh chính ngôn thuận như chim liền cánh Cùng ra cùng vào với hắn Nàng xưa này coi tiền bạc như bùn đất Chẳng hề để tâm đến quyền thế giành lợi Nhưng lúc này lại hiểu được sự quan trọng của địa vị Trước đó nàng chỉ nghĩ Có thể lấy hắn là tốt rồi Lúc này mới phát hiện Chỉ lấy hắn thôi vẫn không đủ Nàng muốn ở bên hắn mỗi giây mỗi khắc muốn đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn. Gia luật ngạn không đến, nàng cũng không còn tâm tư xuống bếp, chỉ dặn ám hương bảo đầu bếp hầm nóng thức ăn nàng đã chuẩn bị rồi bưng lên. Một mình vô vị, ăn được nửa chén cơm nhỏ, vô cùng buồn chán. Lúc này tử châu đi, đào cát đã trở về, dè giặt nói. Vương gia nói tối nay không đến, Mộ dùng tuyết bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng Bánh được tỉ mỉ chuẩn bị trên bàn Dường như đều trở nên buồn tẻ Hòa anh đào cũng ủ rũ Mất đi màu sắc Nở cho ai xem đây Nàng cắn cánh môi mỏng Im lặng trong chốc lát Trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng cuột cường Ám hương Người bỏ bánh này vào trong hộp Ta mang đến cho vương ra Ám hương nhỏ giọng nói Phu nhân, giờ này vương ra không cho người ngoài vào đào cát. Ta đâu phải người ngoài. Mụ dù tuyết dậy lên hùng tâm tráng, khiến tráng trí, xách hộp thức ăn đưa ám hương, sở ảnh rời khỏi mai quán, sau đó bước lên bích nguyệt kiều ra khỏi kính hồ, cho ám hương dẫn đường, đi thẳng đến cửa đào cát. Ngoài cửa có hai túc vệ canh giữ, một trong hai người chính là Trương Long. Thấy Mụ Dung Tuyết, hai người khom lưng hành lễ. Mụ Dung Tuyết cười nói với Trường Long. Ta mang bánh đến cho Vương ra. Xin phu nhân chờ chốc lát để Tài Hạ vào bẩm báo một tiếng. Ăn của người ta rồi miệng cũng mềm mà. Trường Long vừa nếm được bánh phù dung của phu nhân Mụ Dung Tuyết liền vội vã bước vào trong. Mụ Dung Tuyết thò đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy đào các này là một tòa lầu gỗ hai tầng Trên mái treo lồng đèn lưu ly Chiếu dọi ba chữ đào các Chiếu dọi hai chữ đào các To viết theo thể cuồng thảo Phóng khoáng mạnh mẽ Có khí thế sóng lớn cuộn ngàn mây Nàng vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ Mơ hồ có cảm giác Đang đứng ngoài cửa trái tim hắn Dường như lúc này Hắn cho nàng vào thì nàng có thể bước vào trái tim hắn. Một lát sau, trường lòng bước ra, ngại ngùng cười cười. Vương gia bảo tại hạ mang bánh vào, mời phu nhân về nghỉ ngơi trước. Hắn lại còn không cho nàng vào nữa. Điều này thật sự khiến nàng rất bất ngờ, cũng rất thất vọng. Nhưng nàng cũng không hề nhụt chí, xách hộp thức ăn kiên định nói. Không ta một đích thần mang cho vương ra. Hắn càng như vậy càng kích thích lòng hiếu thắng của nàng, khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng. Nàng cứ muốn bước vào tim hắn bằng được. Đào cát trước mắt này dường như không phải là một tòa nhà mà chính là trái tim hắn. Nàng bỗng nảy sinh cảm giác anh dũng, ướn ngược ngước đầu, hào khí ngút trời như sắp ra trận. Việc này... Trương lòng vô cùng khó xử. Chỉ đàng, chỉ đành quay đầu vào trong Xin chỉ thị Một lúc sau bước ra vẫn là câu đó Mộ dùng tuyết ôm hộp thức ăn Giận dỗi nói Cô nhân có câu Có bằng hữu từ phương xa đến thăm Chẳng phải là điều vui mừng sao Bằng hữu đến đã vui vậy rồi Thế tử đến càng nên hân hoan vui mừng Mới đúng chứ Người bụng đầy thi thư mà chút đạo lý nhỏ này Cũng không hiểu sao Lại còn lánh đi không gặp Thật Chẳng ra gì Trừng lòng dọc đường từ Giang Nam đến Kinh Thành đã biết tính cách cuột cường của vị mộ dung phu nhân này từ lâu. Xem ra không cho nàng vào, thì nàng sẽ đứng ở cửa cả đêm. Thật sự bó tay vô phương, chỉ đánh to gan và bẩm báo. Gia luật ngạn trong thư phòng đã nghe thấy mấy câu ngoài cửa này từ lâu. Hắn bước ra khỏi phòng nói. Bảo nàng ấy vào đi. Mộ dung tuyết vừa nghe thấy giọng Gia luật ngạn, lập tức xách hộp thức ăn bước vào đào cát. Lòng vui mừng thắng lợi Nhưng trên mặt gian luật ngạn Lại không hề ngập tràn nỗi tương tư Một ngày không gặp Như cách ba thu giống nàng Phu quân Thiếp mang đồ ăn khuya đến cho chàng đây Là bánh thiếp chính tài làm đó Độc nhất vô nhị Bao nhiêu quân lượng cũng không mua được đâu Nàng không ăn Chàng không ăn sẽ hối hận cả đời đó Nàng xinh đẹp đứng dưới ngọn đèn màu đỏ Vạt áo phấp phới Nụ cười như hoa, hắn vốn muốn lạnh mặt tránh trách mắng vài câu, nhưng đối diện với nụ cười rực rỡ kia thật sự không lên tiếng được, chỉ đành nhàn nhạt, nhạt nói. Để đó được rồi, nàng về đi. Nàng được đằng chân lân đằng đầu. Thiếp muốn nhìn chàng ăn. Nói xong liền bước tới mấy bước đứng bên cạnh hắn, không hề khách sáo dìu lấy cánh tay hắn. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Bồn vương còn có việc Tiếp không làm lỡ việc của chàng đâu Chờ chàng nếm thử rồi Tiếp sẽ đi ngay Công phu đeo bám của nàng Hắn đã được lĩnh giáo từ lâu Trong lúc bất lực Chỉ đành đưa nàng vào trong Đây là đảo cát Xưa này chưa từng có ai vào Nàng hiếu kỳ nhìn ngắm Trong sảnh bắt mắt nhất là một bình phong Đá đế bằng gỗ lê Trên đá là đường vân tự nhiên Liên miên trắng tình như núi tuyết khí thế hào hùng dưới cửa sổ là một thư án gỗ đàn phối với một chiếc ghế gỗ đỏ thư án ngăn nắp chỉnh tề bày một nghiên mực bản long trên giá gác mấy chiếc bút lông sói lớn nhỏ góc trái đàn một bình mai bên trong không cắm hoa cỏ theo mùa mà là mấy chục chiếc lông đuôi khổng tước một bên là tỳ hưu chặn giấy điều khắc sống động như thật bức tử đối diện thư án cho một bức tranh sơn thủy Họa ý mênh mang bao la, phong khoáng không cầu nệ. Bên trên để hai câu theo lối cuồng thảo. Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay. Tự họa tràn ngập sự hào phóng sảng khoái. Góc Tây Bắc còn có một chiếc sạp để nghỉ ngơi. Bên trên trái chăn nệm màu nâu. Đây là nơi duy nhất trong sảnh thể hiện sự mềm mại. Chiếc lưu đồng tử kim tỏa ra. Chiếc lưu đồng tử kim tỏa ra mùi hương, khiến không khí thêm phần dịu dàng. Nàng vô cùng vui thích. Đây là nơi chưa ai được vào. Chẳng phải nàng đã vào rồi đó sao? Có thể thấy trong lòng hắn nàng có sự khác biệt là độc nhất vui nhị. Nàng tươi cười thu lại ánh mắt, đặt hộp thức ăn lên thư án. Phu quân, chàng nếm thử đi. Đây là bánh thiệp làm cả ngày nay đó. Già luật ngạn gắp một miếng bánh hình cuốn hỏi Đây là cái gì? Mộ dung tuyết cắn môi Ý cười thêm phần bẽn lẽn Đây là cuốn tương tư Già luật ngạn cười cười Tên này là nàng đạt à? Phải Hắn nhíu mày dĩu cợt Trong cuốn này là tương tư à? Nàng khẽ đỏ mặt Ngọn hương xuân, ngọn hương xuân non và thì sắt sợi, chẳng phải là tương tư đó sao? Thật là một người chẳng có tình thú gì cả, uổng công nàng nghĩ cả ngày mới đặt được cái tên này. Còn cái này thì sao? Bánh tương chi. Làm bằng gì vậy? Dầu thơm hạt mè. Hắn cười, hắn như cười như không nhìn nàng. Ngày tháng còn dài, không cần vội vã trổ tài như vậy. Giữ lại vài món để sau này khỏi phải mưu cùng kế cạn. Chàng... Nàng đỏ mặt, người này sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ? Nói thêm câu nào cũng có gai, khiến lòng người chẳng được thoải mái. Hắn gấp một cuốn tương tư, nếm thử vài miếng rồi hỏi. Sao không nấu trà? Chàng muốn uống trà Vậy bây giờ thiếp nấu cho chàng. Để mai đi. Hắn ăn hết một cuốn tương tư, bỏ phần còn lại vào hộp. Được rồi, ta đã nếm thử rồi. Ngày mai ta đến mai quán sẽ từ từ dùng trà rồi ăn. Đây rõ ràng là qua quyết cho xong chuyện. Nàng vô cùng thất vọng, nhưng hôm nay có thể vào được đảo cát đã là thắng lợi to lớn rồi. Ngon không? Chưa chờ hắn đáp, nàng lại lập tức nói. Không được nói cũng tạm. Hắn nhìn nàng cười cười. Cũng được. Mộ dùng tuyết nghiến răng. Nói một câu dễ nghe sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Thật hận không thể ngâm miệng hắn vào hũ mật răm ba tháng. Mau về đi. Thấy nàng ăn vạ không đi, hắn trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Đã khuya rồi mà phu quân vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Nói xong mặt nàng không kìm được lại treo mấy áng mây hồng. Ta còn việc chưa xử lý xong. Vậy tiếp chờ phu quân nhé. Hôm nay ta không đến mai quán đâu, đang về trước đi. Ngừng một lúc hắn lại nói. Sau này đừng đến đây nữa, nếu ta không bận thì sẽ đến tìm nàng. Cầu này đã chém nát lòng tự tôn của nàng. Cho dù mặt nàng có dày đến đâu cũng không ăn vạ được nữa. Đỏ mắt xách hộp thức ăn cúi đầu bước ra ngoài. Ra khỏi cửa lớn của đảo cát. Nước mắt giấu trong khóe mắt bị gió đêm thổi vào. tranh nhau nhảy ra dạo chơi. Ám hương và sơ ảnh theo sau nàng. Vốn không nhìn thấy lúc này nàng đang đẫm lệ đón gió. Ngược lại còn vui mừng nói. Phu nhân, thật có bản lĩnh. Đào cát kia ngoài vương gia và mấy thị vệ bên cạnh thì không ai được vào hết Cho dù là biểu tiểu thư Nói đến đây, nàng ta đột nhiên khựng lại Ý thức được mình đã lỡ lời Mụ dùng tuyết liền hỏi Biểu tiểu thư nào? Chính là Ám hương lòng thầm tát mình mấy cái Quyết tâm sau này nhất định phải khóa miệng lại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 Chuyện audio Vv.pro Người đọc vv Quyển 1 chương 23 Biểu muội Mộ dung tuyết thế dáng vẻ ám hương như vậy Liền biết có nội tình Lập tức vào trạng thái chiến đấu Ngươi nói đi Ta không trách ngươi đâu Trong khách xá thanh Có một vị biểu muội của vương gia đang ở Tên thẩm U Tâm Nghe nói sắp gả cho thành hy vương Nhưng vương gia lại đón biểu tiểu thư từ thẩm gia đến đây Sắp xếp cho phòng ở trong phủ Mấy cầu này cứ như xếp đánh giữa trời quang Khiến mộ dung tuyết trong phút chốc biến thành một đống than đen Nàng ngoái ngoái tai Lúc này mới tin rằng Thính lực của mình thật sự không có vấn đề Sự ảnh thấy mộ dung tuyết như vậy Lập tức trách ám hương Ngươi thật nhiều chuyện, thẩm cô nương có khi chỉ tạm thời ở trong vương phủ thôi. Nói không chừng mấy ngày nữa vương gia sẽ đưa cô ấy về nhà. Ám Hương nói, không phải nô tỳ nhiều chuyện, chỉ là muốn phu nhân biết người ta trăm trận trăm thắng thôi. Mỹ nhân phiên bang ở kia mấy ngày rồi đi, nhưng thẩm cô nương đã ở trong phủ ba tháng rồi. Không sao, ngươi nói tiếp đi. Mộ Dung Tuyết nhẫn nhịn cơn ghen trong lòng, nặn ra một nụ cười khan. "Hết rồi." Ám Hương nào còn dám nói? "Cô ấy trông như thế nào? Có đẹp bằng ta không?" Mộ Dung Tuyết cảm thấy giọng mình càng khan đặc khô đắng hơn. "Đương nhiên là không rồi." Ám Hương nghe lời này của Mộ Dung Tuyết bốc mùi chua, thật sự rất muốn cười. Nếu bỏ đi thân phận thì mộ dung tuyết vẫn là một tiểu cô nương khiến người ta yêu thích. Người lệ sinh đẹp rộng lượng, ra tay hào phóng, lòng không kế mưu. Đối với hạ nhân không hề kêu căng. Đáng tiếc người nàng lấy lại là một vương già mặt lạnh như băng, lòng dạ sắt đá. Cô ấy và vương gia Lời còn lại, mộ dung tuyết thật sự không hỏi được nữa. Nàng rất muốn biết. Thẩm U Tâm đã ở trong phương vương phủ ba tháng, suốt cuộc có quan hệ phù thề với gia luật ngạn không? Sơ ảnh thấu hiểu lòng người lập tức nói. Vương gia chưa từng ở lại khách xá thanh. Mộ Dung tuyết lại hỏi. Vậy ban ngày thì sao? Ban ngày cũng có thể... Câu này khiến ám hương và sơ ảnh đều bỏ bừng mặt. Dù sao hai người họ vẫn là hoàng hoa khuê nữ Mộ dung tuyết chưa hỏi cho ra lẽ Lòng thật sự rất bức bối Nàng dậm chân nói Ta muốn đi khách xá thanh Sơ ảnh và ám hương đều ngẩn người Hai người vội nói Phu nhân trời đã tối rồi Đừng đi thì hơn Phải đó phu nhân Người đi không thích hợp lắm đâu Mộ dùng tuyết lại nói Tại sao lại không thích hợp Cô ấy là khách trong vương phủ Lại là biểu muội, Ta thân là tàu tàu của cô ấy Đi thăm có gì không thỏa đâu Hơn nữa ta còn mang đồ ăn khuya đến cho cô ấy nữa Dù sao tối nay không gặp được thẩm ưu tâm Nàng nhất định sẽ không ngủ yên Thấy khuyên không được Ám hương và sơ ảnh chỉ đành bấm bụng cùng nàng đi khách xá thanh Vừa đến cửa, mụ dùng tuyết đã thấy buồn. Đây là một tiểu viện độc lập, không như mai lan cúc trúc tứ quán bên hồ. Ở đây là một nơi biệt lập. Lòng nàng bỗng nghĩ đến một từ. Kim ốc tàng kiều, nhà vàng cất người đẹp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đào cát vừa hay. Cách khách xá thành một con khe nhỏ. Đây chẳng phải ứng với câu bên dòng nước có gia nhân đó sao lòng nàng trùa đến mức sắp vắt ra giấm rồi ám hương gõ cửa người mở cửa là một tiểu nhà hoàn 13-14 tuổi mi thành mày tú vô cùng lanh lợi vừa thấy đại nhà hoàn ám hương và sơ ảnh của mai quán liền biết vị dùng mạo xuất chúng phục sức hoa lệ sau lưng hai người chính là chắc phi mộ dùng tuyết lập tức khom lừng hành lễ Ám hương hỏi. Thẩm cô nương đã ngủ chưa? Dạ chưa. Phu nhân chờ một lát, nô tỳ và thông báo trước một tiếng. Mụ mộ dùng tuyết xách hộp thức ăn bước vào khách xá thanh. Chỉ thấy dưới mái hiền treo mấy ngọn đèn, cửa sổ phòng phía đông in một bóng người. Chỉ là chiếc bóng thôi đã hiển lộ mấy phần tư thái phong lưu. Tìm mụ dùng tuyết như bị treo lên, vừa hiếu kỳ vừa kích động. Lại vừa ghen tuông Bóng người xinh đẹp kia đứng dậy bước ra khỏi phòng Thì lễ với mộ dung tuyết đang bước vào dưới hiên Tàu tàu vạn phúc Mộ dung tuyết gặp được thẩm u tâm mới biết Thì ra ngắm mỹ nhân dưới đèn Ngắm hoa dưới trăng Quả nhiên là có đạo lý riêng Nét đẹp của thẩm u tâm cứ như một bình trà mát Một cành hoa mai Ám hương thoáng hiện Khiến người ta thoải mái không nói nên lời Hơn nữa thần hình nàng thon thả Mụ dùng tuyết cố ý nhìn từ eo xuống Cảm thấy dưới thạch, hiệu, thạch liệu bồng bềnh gợn sóng kia Là một đôi chân thon dài thẳng như cán bút Nàng bỗng cảm thấy lòng mình như nghẹn một miếng khoai khô Nhìn khí chất sung mạo của thầm ưu tâm Bỗng lại nghĩ đến những lời hắn từng nói với nàng Ta thích nữ nhân hiền lương thục đức Biết tự trọng tự ái Thầm u tâm trước mắt này khí chất thành nhã Cử chỉ không dung tục Hoàn toàn đúng như hình mẫu hắn thích Hơn nữa bà chữ biểu tiểu thư Dường như có ý nghĩa là người tình trong mộng thành mai trúc mã Nàng cười khan tiến lên phía trước Ta rảnh rỗi nên đã làm ít điểm tâm Mang đến cho biểu muội làm thức ăn khuya Đa tạ tẩu tẩu Giọng thầm ưu tâm từ tốn, trang trẻo vui tai, cả khiến mộ dung tuyết cảm thấy giọng mình vô cùng khó nghe. Nàng vào phòng nhìn xung quanh, thầm so sánh mai quán và nơi này. Kết luận rút ra là tuy mai quán thoải mái hào hoa hơn một chút, nhưng luận phong cách thì nơi này giống đào cát hơn. Nàng lại càng khó chịu. Thầm u tâm mời nàng ngồi trên. Lại lệnh cho tiểu nha hoàn sảnh nhi dâng trà Mụ dung tuyết bưng ly trà Hơi nước sông lên mắt Nhưng chỉ khiến nàng cảm thấy khô rát khó chịu Vậy là lời nén trong lòng Chưa thông qua não Đã trực tiếp thốt ra miệng Vương gia có thường đến không? Vừa dứt lời Nàng lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình Câu này thật chẳng có trình độ Cứ như đố phụ đến giấy bình hỏi tội Nàng thật sự không có ý này, chỉ là lòng hiếu kỳ suy khiến nên muốn xem thử ý trùng nhân của gia luật ngạn mà thôi. Biểu ca hầu như không đến. Thẩm U Tâm đáp xong còn lộ ra ý cười, dường như cảm thấy câu hỏi này của nàng rất buồn cười. Vì sao chàng lại không đến? Mộ dùng tuyết khó hiểu trợn mắt. Đã giành được người đẹp từ tay kẻ khác rồi Tại sao vẫn còn làm liễu hạ huệ Biểu ca trước giờ bận lắm Thẩm U Tâm vẫn cười điềm tĩnh xinh đẹp Mộ Dùng Tuyết phát hiện Thẩm U Tâm vốn không phải là đối thủ như nàng tưởng tượng Nàng ấy rất khách sao đúng mực Là bộ dạng không hề tiếp chiêu Là cao nhân tứ lạng thắng ngàn cân Nếu đã vậy Mộ Dùng Tuyết cũng không định vòng vèo nữa dù sao lòng ngay dạ thẳng cũng là thế mạnh của nàng. nàng đang nghĩ xem câu tiếp theo nói gì. đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng trương long. tiểu nha hoàn kia lập tức vội vã bước vào. cô nương vương gia đến rồi. Mộ dung tuyết ngẩn ra. bỗng nhiên nàng có cảm giác trột dạ, vội đứng dậy ra nghênh đón. thẩm u tâm cũng ra khỏi phòng. Già luật ngạn vội vã bước vào, nhìn thấy mộ dùng tuyết đầu tiên là phóng một cái nhìn đầy thầm ý, sau đó ánh mắt rơi trên người thầm ưu tâm. Mộ dùng tuyết lập tức lĩnh ngội được sự khác biệt của hai ánh mắt. Lúc hắn nhìn nàng rõ ràng là đạm mạc điềm nhiên, nhưng lúc nhìn thầm ưu tâm, lập tức thêm chút thương xót dịu dàng. Hắn nhìn thầm ưu tâm mấy lần, lúc này mới hỏi mộ dùng tuyết. Sao nàng lại đến đây? Giọng điệu này hiển nhiên là sợ nàng làm hại ý chung nhân. Mụ dùng tuyết vừa uất ức vừa bực bội nói. Tiếp mang đồ ăn khuya đến cho biểu muội. Giả luật ngạn nhìn nàng nói. Nàng về trước đi. Mụ dung tuyết chỉ đành đưa sơ ảnh ám hương trở về. Đi được vài bước, nàng dọn dò ám hương. Người ở lại đây. Xem từ lúc nào vương gia rời khỏi khách xá thanh. Nàng một mình đưa sơ ảnh trở về mai quán, vừa đi vừa rơi nước mắt. Thì ra, ngoài mỹ nhân phiên bang còn có một thẩm ưu tâm. Mỹ nhân phiên bang cũng thôi đi, từ đầu đã lật sang trang khác, như mây khói thoảng qua. Nhưng thầm ưu tâm là một tình địch sống sơ sờ, sờ, còn khách xá thanh lại nằm ngay đối diện đảo cát. Nghĩ đến đây, Lòng nàng âm ấm, ấm như con núi băng sập xuống Gió đêm gào thét thốc vào Nghe nói Thứ không có được mới là quý nhất Yêu thế của thầm U Tâm Chắc nằm ở chỗ Nàng ấy là người sắp lấy thành hy vương Lúc này nàng nhớ lại lời Đinh Hương từng nói Nếu cô thích một nam nhân quá Thì hắn sẽ vảnh đuôi lên trời Nếu cô không đoái hoài đến Thì hắn sẽ như một con chó Mà bám lấy cô Mộ dùng Tuyết thở dài, nàng cũng muốn có một nam nhân bám lấy nàng, thích nàng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng lại gặp phải một nam nhân mặt lạnh như băng, lòng dạ sắt đá. Nàng không biết giả vờ cao ngạo, cũng không giả vờ lạnh nhạt được. Nàng yêu một người thì từ đầu đến chân sẽ là ngọn lửa nhiệt tình miên man, vốn không cách nào che đậy, không cách nào ẩn giấu. Hận không thể móc tim ra cho hắn xem. Nhưng tại sao nam nhân lại không thích nữ nhân như vậy chứ Nàng thực sự nghĩ không thông Trở về mai quán Sơ ảnh giúp nàng đổ nước tắm Nàng ngồi trong bồn tắm Nhìn đôi tay mình Trong đầu móng tay còn chút bột mì rửa chưa sạch Vì làm bánh nàng đã bận rộn cả ngày Cổ tay nặn bột đến mỏi như Nhưng thành quả mệt nhọc cả ngày Hắn chỉ nếm một miếng Lúc này đang ngồi trong phòng của ý trung nhân Hai người nhất định là vừa uống trà, vừa ăn bánh nàng làm, trò chuyện thâu đêm. Nghĩ đến cảnh tượng này, nàng ôm mặt, hài hàng nước mắt chua xót chảy qua kẽ tay. Lại khóc nữa sao? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nàng vội bỏ tay xuống, không biết ra luật ngạn đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, vẻ mặt chế diễu. Nàng cuốn quýt ôm lấy hai cánh tay, cũng không buồn khóc nữa, xấu hổ đỏ bừng mặt. Đừng ôm nữa, hai cái bánh bao nhỏ xíu có gì đâu mà xem. Nói xong, hắn lấy y phục đến đưa cho nàng. Nàng chật vật bò ra khỏi bồn tắm, mặc y phục vào. Trong gương đồng hiện ra một gương mặt nhỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt mơ màng như sương khói, mặt tựa phù dung mày thanh như liễu. Bản thân nàng cũng thấy mình vô cùng xinh đẹp. Nhưng tại sao hắn vẫn lạnh nhạt như vậy? Nàng thật sự nghĩ không thông. Chẳng phải vương gia nói tối nay không đến sao? Hắn như cười như không nhìn nàng. Mai quán dâng nước nhấn chìm kính hồ, nên đến xem thử. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm trần nói. Thiếp đâu có khóc. Hắn cười cười không nói, ngón tay vạch qua khóe mắt nàng, đầu ngón tay dính một giọt nước. Đây là cái gì? Nước tắm. Nhưng thiếp không yêu biểu ca, còn chàng lại yêu biểu muội. Nàng tức giận nói. Hắn nhíu mày. Ai nói ta yêu muội ấy? Hết chương 23, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.